Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4199 Điện Tương Tuyệt Kỹ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Được cây này mất cái khác Điện Tương chỉ sợ cũng không có ngờ tới hắn hồi rơi xuống như vậy Cảnh ngộ Cao thủ so chiêu chỉ tranh chút xíu Nhiều khi thắng bại kỳ thật chỉ ở một đường mà thôi Còn lần này Hắn rõ ràng đã không kịp trốn vì tránh đi viện viện cùng. Tiểu điệp công kích đã liên lụy hắn quá nhiều tinh lực. Nỏ mạnh hết đà. Không, nói như vậy có chút quá mức chính xác hẳn là cửu thiên huyền. Nữ vừa vặn bắt được hắn lực cố vừa tận mà lực mới không sinh tuyệt. Hảo thời cơ. Coi như là tiên giới đế nhất cường giả cũng sẽ lộ ra sơ hở địa phương. Huyết hoa vẩy ra mà ra. Điện tương đã không kịp trốn cũng không có thời gian tế lên phòng ngự. Bảo vật riêng lấy thân thể lực lượng tự nhiên ngăn không được cổ. Thiên huyện nữ bổn mạng bảo vật. Cơ hội là mảy may lo lắng cũng không bị tháo thành tám khối mất. Kết quả như thế đưa tới trận trận kinh hô. Lâm Hiên bọn người tự nhiên càng là vui mừng quá đỗi rồi. Tuy nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng cơ hội tốt như vậy ở đâu chịu. Buông tha, nhao nhao thả ra các loại linh diễm ma hỏa, loại tình huống. Này tự nhiên muốn đem đối phương hóa thành cho tan mới có thể hơi chút. An tâm một điểm. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa ngập trời, phản phất toàn bộ bầu trời. Đều bị nhen nhóm. Các loại thuộc tính hỏa diễm đan vào lập lòe, pháp các chi lực. Không, ngừng hướng phía bốn phía tỏ khắp mà ra Nhưng mà lại không có có hiệu quả Rõ ràng đã bị tháo thành tám khối Điện tương theo tại chỗ tiêu mất hết Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cực xa chân trời Cả người tại một đoàn trói mắt kim quang trong một lần nữa hiện hiện Vừa rồi rõ ràng bị tiên kiếm chém thành tổ ông Lúc này toàn thân Nhưng lại một điểm thương ngấn cũng không muốn nói duy nhất chỗ bất. Đồng tựu là sắc mặt tựa hồ tái nhợt rất nhiều, khí tức cũng có yếu Bớt, dù sao vừa rồi loại tình huống đó, hắn tự là bất quá cực kỳ khủng. Khiếp bí thuật cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Điện tương tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng trên mặt biểu lộ rõ. Giàng cho thấy thẻn quá hóa giận. Hoặc là nói hồn hện rồi. Không biết sống chết. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Hắn đem tay vừa nhấc đem vạn cuốn. Thiên thư giữ tại trong lòng bàn tay. Vầng sáng lói lên đồng dạng biến hóa ra một thanh tiên kiếm. Kiểu dáng phong cách cổ xưa. Mặt ngoài có vô sấu ngân văn vườn quanh. Dâng lên thiên địa nguyên khí càng là đều bị hấp dẫn đã đến nơi này. Mà Điện Tương cũng là rất bình thường động tác. Đối với cổ thiên huyền nữ chém mà ra. Không có kiếm khí. Cũng không thấy chăng lưới liềm loại vật này thẩm. chí không có từ trên lưới kiếm tỏ khắp ra pháp tắc chi lực. Nhưng mà. Cho người cảm giác nhưng lại khủng bố vô cùng. Phản phất khai thiên tích địa. Một đảo hắc tuyến hào không có dấu hiệu hiện hiện ở trên hư không ở. Bên trong. Sau đó toàn bộ không gian đã bị chém thành hai nửa. Cửu thiên huyền nữ một tiếng thép kinh hãi cũng bị cái này cổ tuyệt. Cường lực lượng lấy xuống đầu lâu. Cả người bảo thành một đoàn huyết, vộ, vấn lạc. Không, nàng này cũng chân tiên trong có đếm được cường giả hơn nữa. Đối với điện tương thập phần hiểu rõ, đã sớm tại đề phòng hắn trả thù. Nhìn cân treo sợi tóc chi cực thi triển ra bảo vệ tánh mạng bí thuật. Cuối cùng tránh thoát cái này nhớ xếp lấy. Cả người một lần nữa tại hơn trăm trượng xa hiện hiện mà ra. Chỉ có điều lúc này nàng, khí tức không chỉ có rất là yếu bớt bả vai. Hơi nghiêng càng là không không đáng đáng, một đầu cánh tay tự dưng. Không thấy bóng dáng rồi. Hừ tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15 Đón thêm ta một Kiếm như thế nào Điện tương trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh Cũng không có ý định cứ như Vậy đem cửa thiên huyền nữ buông tha Nhưng mà lời còn chưa dứt Tiếng giết truyền vào lỗ tai Chỉ thấy tiên kiếm tung hoành Linh bảo bay múa Nhưng lại lâm hiên Bọn người xuất thủ tương trợ Không Ra tay không phải hắn một người Nai long chân nhân Lý vũ đồng bọn người tự không cần phải nói, những đến từ kia 3.000 thế giới cường giả cũng cùng nhau xuất thủ. Vốn là bọn hắn bị điện tương dùng vạn cuốn thiên thư biến hóa đi ra. Yêu quái cuốn lấy, nhưng mới rồi điện tương gặp nạn. Không người ra. Rồi, những quái vật kia cũng tự chính mình tan thành mây khói mất. Nói một cách khác, bọn hắn giờ phút này. Cũng tất cả đều dọn ra tay. Đến. Những cái thứ này thực lực tuy nhiên so le không dậy nổi. Nhưng kém. cỏi nhất cũng độ kiếp hậu kỳ. Làm như thế giới đỉnh cấp. Dù là cái kia. Giao diện cũng không lớn. Khẳng định cũng là trải qua vô số gió tanh. Mưa máu. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Giờ này khắc này tự nhiên biết rõ nên. Làm như vậy. Công kích. Hôm nay đúng là trời ban cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, vầng sáng nổi lên, vô số pháp bảo đủ loại bí. Thuật, không phải trường hợp cá biệt toàn bộ hướng về điện tương gào. Thép mà đi. Điện tương kinh sợ cùng xuất hiện. Lúc này đây sơ hở lại là chính bản thân hắn lộ ra địa phương. Nếu không là hận cỡ thiên huyền nữ bị thương chính mình như thế nào? Lại cho những con sâu cái kiến kia lưu lại như thế cơ hội tốt. Chẳng qua hiện nay hối hận đã không có ý nghĩa. Hắn hít vào một hơi đem trong tay vạn cuốn thiên thư vứt ra ngoài. Dầm dạp chẳng chịt phù văn ẩm hiện hóa thành một đảo màn sáng đưa. Hắn bao khỏa tại ở giữa. Sau một khắc đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay như mưa đánh tiêu. Hà những pháp bảo kia bí thuật. Đúng hạn tới rồi. Trong lúc nhất thời, màn sáng loạn tránh, như đem cuộc đá không ngừng. Đầu nhập tiểu hổ điểm một chút rung động không ngừng hiện hiện mà ra. Cũng mặc mà kệ màn sáng như thế nào lập lòi, thủy chung đều tại đâu đó. Sưng sưng lấy, lâm hiên bọn người cũng thì thôi, còn lại gì tộc cường. Giả trên mặt không không lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng lúc này bọn hắn thế nhưng mà hơn nhìn người đồng thời. Công kích mà đối phương chỉ có thể bị đánh không hoàn thủ mà thôi. Nhiều người như vậy rõ ràng cầm hắn không thể làm gì thằng này có. Phải hay không mạnh đến nổi cũng quá không hợp thói thường. Hắn đến tột cùng cái gì lai lịch. Thượng giới có mạnh như vậy chân tiên sao. Kinh ngạc quy kinh ngạc. Nhưng lúc này thời điểm đã là đâm lao phải. Theo lao rồi, huống chi ở đây không có một cách nào ngô ngốc, loại tình. huống này coi như là so đấu pháp lực cũng có thể lấy được kẻ thắng. lợi cuối cùng. Bọn hắn như trước điên cuồng tấn công không thôi. Điện tương thở dài, hai đầu lông mày lại chớp động lên lệ khí ngô. Xuân con sâu cái kiến. Rõ ràng dám trêu ta tức giận Đã như vậy tự Cho các ngươi biết một chút Về tinh không phong bảo tốt rồi Lời còn chưa dứt Hai tay của hắn tật vũ Từng đảo pháp quyết Do đầu ngón tay kích xạ mà Ra Nương theo lấy hắn động tác Trước mắt xuất hiện không thể tưởng tượng Nổi một màn Trong thư không vốn là xuất hiện Từng bước từng bước quang hồ Sau đó Những quang hồ kia nối thành một mảnh, phản phất một đầu ngân hà đập vào mi mắt. Mà cây này như trước không có chấm dứt, lại qua một lát, bốn phía cảnh. Vật càng là phát sinh biến hóa. Sáng trói tinh không, phản phất đặt mình trong hồng mông vũ trụ. Đây là cây gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có một ít kinh nghi, mà lâm. Hiên trong nội tâm càng là có sự cảm bất hảo hiện hiện mà lên cảm. Thấy trước mắt một màn có chút quen thuộc. Chẳng lẽ nói. Trong đầu ý niệm trong đầu còn chưa từng hiện lên điển tương hét lớn. Đã nhưng chuyển vào lỗ tai ngu xuẩn con sâu cái kiến có cơ hội kiến. Thức ta tinh không phong bảo tuyệt kỹ các ngươi cũng coi như chết có. Ý nghĩa đời này không cần tiếc núi. Lời còn chưa dứt trước mắt hồng mông vũ trụ chỗ lơ lượng vô số tinh. Cầu sinh cơ đột nhiên đoạn tuyệt mất. Chút nào dấu hiệu cũng không từng đảo khe hở tại những tinh cầu kia. Mặt ngoài hiện hiện mà ra, nham tương phúng dũng, nương theo lấy địa. Sát cùng cương phong, hiển nhiên những tinh cầu này tánh mạng chạy. Tới cuối cùng, Lâm Hiên bắt đầu lui ra phía sau. Dù sao không phải thật lâu trước khi trí nhớ, chỉ là cái kia một lần là không hiểu thấu huyễn thuật, còn lần này lại đổi thành điện tương, xếp lấy chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.